Hai người vào cửa, Ninh Hình cũng mặc kệ bọn họ làm cho bọn họ chính mình đi chơi, chỉ là thu thập nổi lên hai cái phòng. Ninh Hình tay chân nhanh nhẹn, thực mau liền quét tước hảo hai gian phòng, phô hảo, giường, phô cùng chăn. Cái gì chất lượng tốt nam? Ninh Hình vẻ mặt mê mang, nhiên tiểu tiểu đâm đâm Ninh Hình cười tặc hề hề nói. Đừng cho ta giả ngu à, dưới lầu cái kia đang xem báo chí nam nhân á hảo xoài à, khí chất mãn phân, kia một, thân, trang điểm đều là định chế trang, giá trị xa xỉ còn không phải chất lượng tốt nam a đỗ nhược hy cũng cắm vào tới có chút bắt quái nói đến nàng một đôi mắt chính là trải qua trào lưu chứng kiến tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra mỗi người ăn mặc đại biểu thân giới chương một trăm hai mươi chất lượng tốt nam không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương lại nói tiếp kia chất lượng tốt nam còn có điểm quen mắt đâu tổng cảm thấy ở nơi đó gặp qua. đỗ nhược hy hỏi xong chính mình đều có chủ hy hoặc lên ninh hinh rốt cuộc phản ứng lại đây bọn họ nói chính là ai Này hai người cùng Ninh Hình quan hệ không tồi, tự nhiên là nhận thức Ninh Vĩ Hạ, cho nên nói tuyệt đối không phải Ninh Vĩ Hạ. Mà ở trong căn nhà này còn có thể xuất hiện chất lượng tốt nam, vậy chỉ có một người. ngươi nói chính là Ngạn Niệm Hoài. Ninh Hình vẫn luôn sửa không xong kêu Ngạn Niệm Hoài ngạn thiếu tật xấu, cũng là nhắc nhở chính mình hai người, thân, phân trinh lệnh. Nhưng Ngạn Niệm Hoài nhưng thật ra rất lợi hại, năn nỉ ôi lúc sau lăng là làm Ninh Hình sửa lại xương hô. Trong nhà lao ra tử nhóm cũng cảm thấy ít nhất cũng nên kêu tên ninh hinh lại không phải người ngoài cũng không phải trong nhà người hầu như thế nào có thể cả ngạ gạn thiếu ngạn thiếu kêu đâu ban đầu ninh hinh là không thế nào thói quen bất quá kêu một hai tháng lúc sau lại nhiều không thói quen cũng sẽ thói quen ngạn Niệm hoài ninh hinh như thế vừa nói niên tiểu tiểu cũng cảm thấy tên này quen thuộc đông nhiên linh quang trận lóe thiên hoa tập đoàn bột ngạn thiếu ngạn Niệm hoài niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy cơ hồ là đồng thời đem tên này hô lên khẩu thực nổi danh sao Ninh Hinh nhìn hai người vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hai người ra thế điều kiện đều không tồi có thể làm cho bọn họ như thế kinh ngạc người, thân, phân rất có thể là hai người trong nhà đều khó có thể với tới. Nàng hiện tại mới nghĩ đến hoài nghi, có thể có như vậy lợi hại năng lượng ngạn nghiệm hoài cùng ngạn gia, rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại đâu. Hoa dựa, ngươi thật sự đã từng hôn quá giới giải trí sao. Ngạn thiêu A, kia chính là nhất lưu thế gia đứng đầu nhân vật, hắc bạch thông an đại gia tộc gia tới A. Hơn nữa hiện giờ còn không có 30 tuổi đâu, đã khống chế thiên hoa tập đoàn, trở thành thiên hoa tập đoàn thực tế chủ nhân, ngươi cư nhiên không biết. Trên thực tế không trách Ninh Hình, người ngạn nghiệm hoài lại không phải hôn giới giải trí. Ngạn ra sản nghiệp không ít, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế công ty còn cũng không ít. Một hai nhà giới giải trí công ty cũng không thể khiến cho Ninh Hình chú ý. Ninh Hình phía trước vẫn luôn đi theo Trần Vũ Hiên, thân, biên, thế Trần Vũ Hiên xử lý một ít việc, tình. Nhưng nói đến cùng trừ bỏ bắt đầu thời điểm trợ lý cùng người đại diện cùng nhau đương lúc sau đại bộ phận thời gian là trợ lý, thân, phân. Trần Vũ Hiên lúc đầu không có người tài bồi cũng không nổi danh, ninh hình nỗ lực đi cùng những cái đó Trần Vũ Hiên tiền bối giao tế lui tới, những cái đó cũng đều là tam lưu nhị lưu trình độ diễn viên thôi. Chính là nhất lưu quốc tế siêu sao cũng không nhất định có thể đủ tiếp xúc đến thiên hoa tập đoàn, huống chi là những người này đâu. Chờ đến Trần Vũ Hiên nổi danh, Muốn tài bồi Trần Vũ Huyên công ty tự nhiên sẽ không lại làm một cái cái gì cũng đều không hiểu người làm người đại diện. Vì thế Ninh Hinh cũng, cũng chỉ có thể lui cư nhị tuyến trở thành trợ lý, người đại diện tự nhiên là công ty an bài. Ninh Hinh cho đến lúc này liền càng thiếu tiếp xúc người, đại bộ phận tiếp xúc người đều là người đại diện an bài làm nàng đi chiếu cố một chút, lấy lòng một chút. Những người đó lại có mấy cái có thể con mắt xem như thế cái trợ lý đâu. Cũng liền ăn ngon mỹ thực như vậy một ít minh tinh cùng Ninh Hinh có điều lui tới. Khá vậy sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Thiên Hoa tập đoàn. Vì thế Ninh Hinh thật đúng là không biết Thiên Hoa tập đoàn sự, tình tự nhiên cũng cũng chỉ đương ngạn ra khi không tồi gia tộc, khả năng ở tỉnh có chút năng lượng. Chính là thành ra không phải cũng là chỉ là ở tỉnh vận chuyển phương diện lợi hại sao? Thành ra tôn kính một ỷ ạn gia cũng nên là không sai biệt lắm gia tộc, bất quá là một đầu một đuôi thôi. Nếu thật sự chênh lệch rất lớn, thành ra giống như gì cùng ngạn gia có điều lui tới đâu. Vì thế đương Ninh Hinh từ hai cái bạn tốt trong miệng biết Ngạn ra rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại thời điểm, đã là ngươi dạy. Như thế nói, ngạn lao ra tử hành tung cũng không thể tiết lộ lạc. Ngạn ra, thân, phân địa vị, đã ngạn ra mà ảm nay truyền ra tới những cái đó bắt quái thai tiếng, này hai người ngươi một lời ta một hồi đều nói xong. Ninh Hinh nhưng thật ra chậm rãi bình thản xuống dưới, nàng lại không cầu ngạn dụng cụ sao, bình thường tâm liên hảo. Nhưng lại lo lắng đi ngạn lao ra tử, thân, phân tới, như vậy cái địa vị đâu? Cũng không phải là bất quá hiện tại còn không bị hệ ản lao gia tử này hơn nửa năm đã chạy đi đâu đâu chính là muốn tiết lộ cũng không thể niên tiểu tiểu gật gật đầu nói nói một nửa bỗng nhiên dừng lại ngạn thiếu như thế nào sẽ ở tại nhà ngươi chẳng lẽ là ngạn lao gia tử cũng ở tại nhà ngươi ngươi bởi vì một tay hảo thủ nghệ đem ngạn lao gia tử hấp dẫn tới rồi trong nhà tới thuận tiện mua đại đưa tiểu ninh hình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới ngạn lao gia tử như vậy lớn nhất khả năng chính là bọn họ suy đoán như vậy các ngươi thực thông minh ai Ngạn Lao gia tử phía trước liền ở tại Ninh gia thôn, sau lại chúng ta dọn đến nơi đây bọn họ liền theo tới. Các ngươi yên tâm đi, ta phía trước là không biết, cho nên không có tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại đã biết liền càng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ninh Hinh hơi chút nói một chút, Niên tiểu tiểu cùng Đỗ Nhược Hi tức khắc nổ tung. Thì ra là thế thì ra là thế, trách không được đâu. Lúc trước ta xem video, nói là thôn dân nháo sự, thiếu chút nữa lộng thương Ngạn Lao gia tử sự phát ra tình khi còn nghĩ kia địa phương quen thuộc thực. Nguyên lai cư nhiên là ninh gia thôn, ta thiên á trốn như vậy đã đi xa, trách không được đâu. Hai người được kinh thiên tin tức cơm chưa thời điểm nhưng thật ra không được tự nhiên thực, phía trước cũng không phải không có gặp được ngạn lao gia tử. Nhưng khi đó không biết đối phương, thân, phân A, ở chung lên cũng coi như là man tự tại. Nhưng hôm nay đã biết đối phương, thân, phân lúc sau, ngược lại là không được tự nhiên thực. Càng đừng nói bên cạnh còn có cái ngạn niệm hoài, Các nàng ban đầu thật sự chỉ là từ bề ngoài cùng ăn mặc tới bình định ngạn niệm hoài. Ngạn niệm hoài cũng chỉ là ở tiếp nhận chức vụ công ty thời điểm xuất hiện quá một lần, lúc sau đều là những cái đó vừa thấy quân lầm cả đời nữ sinh, trộm trụ ảnh trụ. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hiện giờ cùng truyền thuyết bên trong người ngồi cùng bàn ăn cơm, bọn họ nơi đó làm trụ an ngạn lao ra tử đã sớm phát hiện, phía trước đôi hắn không có cái gì đặc biệt hai cái tiểu nha đầu, lần này thấy hắn hiển nhiên là câu nệ rất nhiều. tưởng cũng biết. Chỉ định là nhà mình tôn tử bại lộ chính mình, thân, phân, phải biết rằng hắn lúc trước làm giàu thời điểm, chính là không có nhản dội internet như thế phát đạt. Ngẫu nhiên trước báo chí cái gì đều là khó được, càng đừng nói là vài thập niên trước báo chí. Như thế gần nhất đến tuổi này tiểu nhân không quen bị ỉa ạn lao ra tử cũng là bình thường bất quá, nhưng từ ngạn nghiệm hoài, thân, phân đẩy ra hắn tới, vẫn là thực dễ dàng. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngạn nghiệm hoài, cảm thấy đều là ngạn nghiệm hoài quá không thấp điều mới như vậy đối này hai cái nha đầu, ngạn lao gia tử tuy rằng không đến mức đặc biệt thích, khá vậy cảm thấy hai còn ở man nhưng, ai phía trước ăn nướng bờ bờ chờ thời điểm, bọn họ hai là gan còn rất lớn đâu, bọn họ hai cái còn cùng nàng hán đoạn, thịt é e dở ăn, ngẫu nhiên sẽ hô to gọi nhỏ còn đừng nói như vậy, rất nhiệt é e dở nháo, nơi đó như là hiện tại, tuy rằng nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện là tốt, nhưng nếu là người một nhà, tình huống hạ, ngạn lao gia tử vẫn là thích nhiệt é e dở. Náo một ít. Ai ai, có câu cách ngôn nói rất đúng, nếu muốn bắt lấy mồ ời nam nhân tâm, vậy phải bắt được mồ ời nam nhân dạ giả dày. Một bữa cơm kết thúc, nghiên tiểu tiểu đông nhiên như thế nói, tiếp theo đối nhược hy phụ hòa nói. Nếu muốn thắng hắn đến mồ ời nam nhân người trong nhà nhận đồng, chỉ cần có thể bắt lở hệ một nhà dạ giả dày liền thành. Hai người ngữ mang trêu chọc, ý vị thâm trường, ninh hình lúc nạ yên thật ra nghe minh bạch. Bậy bạ cái gì đâu, đều nói chỉ là kết nhóm nhi ăn cơm thôi. Ngạn nghiệm hoài cũng chỉ là ngẫu nhiên lại đây xem Ngạn gia gia thời điểm, mới lại đây ăn cơm. Linh Hinh không nói ra lời là hai người thoạt nhìn nơi đó như là một đôi. Càng đừng nói hai bên gia thế bộ dạng bối cảnh từ từ nguyên nhân, Linh Hinh là suy xét đều sẽ không suy xét như thế cá nhân. Mà đối phương đối chính mình đánh giá nhiều nhất cũng chính là cái gia gia bạn vong niên, chính mình xem như có thể kết giao một cái bằng hữu mà thôi. Ha ha, Ngạn lao ra tử liền không nói. Ngạn thiếu muốn ăn cái gì không có a còn ngàn dặm xa xôi chạy tới hào đi ngài muốn nói hắn hiếu thuận ta cũng không nói cái gì khả nhân vừa mới đối với ngươi thái độ chúng ta hỏa nhãn kim trừ nhưng đều là nhìn đâu này hai người quỷ dị cười vẻ mặt đăng khinh ninh hinh thật là cảm thấy bất đắc dĩ cái gì liền hỏa nhãn kim trừ cái gì thái độ a ta lại không phải người hầu lại không phải lão mụ tử hắn một bữa cơm cũng liền cùng ta nói như vợ ai mấy câu mà thôi các ngươi liền nhìn ra thái độ tới rốt cuộc cùng hắn nhận thức vài tháng Tổng không thể gặp mặt thời điểm vẫn là một bộ lỗ mùi hướng lên trời thế ra công tử bộ dáng đi. Ninh Hinh nhưng thật ra cảm thấy không có cái gì, cho dù là nàng như thế sợ những cái đó nhan người tốt, tính, tử, như là ngạn niệm hoài. Nàng sợ hãi đồng thời, lui tới như thế lâu như thế nào đều sẽ nói thượng hai câu, này cũng không có cái gì à. Thôi đi, ngươi những lời này lừa người khác còn chưa tính, còn dám tới gạt chúng ta à. Ngươi cái kia tật xấu chúng ta nhưng đều là biết đến. Như thế nào nhìn thở gư khắc liền sợ không được, liền hô hấp khó khăn, nhìn thở thế cái chất lượng tốt nam nhưng thật ra tâm bình khí hỏa không có việc gì à. Hiện nhiên hai người là không tin, thật sự là ngạn nghiệm hoài thần, tình, quá mức nhu hòa, cảm giác chính là đối nữ nhân này có ý tứ mới có thể như vậy. Tuy rằng hai người rất nhiều phương diện thoạt nhìn đều không thế nào đáp, nhưng củ cải rau xanh các có điều, ai ý, không chừng nhân gia liền thích ninh hình này phó rau xanh dạng đâu. Càng đừng nói lớn nhất đại gia trưởng đều thấy vậy vui mừng. Các nàng trong lòng cảm thấy không có khả năng sát xuất tự nhiên sẽ hạ thấp vài phần. Nơi đó là không sợ, ta phía trước bị hắn sợ tới mức cơn sốc đâu, nếu không phải bác sĩ ở còn không biết làm sao bây giờ đâu. Các ngươi cũng đừng loạn điểm yên ương quá mức, đến bây giờ nhìn đến hắn có đôi khi đều tâm hốt hoàng đâu Ninh huynh lời này cũng không phải là lời nói dối, lúc này cho dù cảm thấy có khả năng niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy tức khắc cũng không nói. Ninh huynh này hiển nhiên nói chính là nói thật, nghĩ đến ninh huynh kia trong lòng tật xấu bọn họ trong mắt đều lộ ra một tia cùng tình ai nha không nói cái này lạ ninh hình ngươi nơi này hoàn cảnh chính là thật không sai đâu ngươi như thế nào như thế sẽ tuyển địa phương a lại nói tiếp phía trước ninh ra cũng không tồi đáng tiếc các ngươi cuối cùng ở không nổi nữa bằng không nói ngươi nhưng thật ra có thể phát động thôn dân loại thảo dược ngươi ngẫm lại a không nói những cái đó khẩu phục dược linh tinh chính là những cái đó mỹ dung dưỡng nhan thực vật ở các ngươi cái kia trong thôn chỉ định cũng là có thể sinh trưởng không tồi đến lúc đó hợp thành lúc sau Khẳng định so bên ngoài bán hảo. Đỗ nhược hy hiện giờ liền nghĩ làm cha nam tiểu tam bạn gái mất mặt đâu tự nhiên phải hảo hảo bảo dưỡng chính mình. mươi 121 bí phương. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Phía trước ở ninh Hinh nơi đó ăn những cái đó rau dưa củ quả thật sự thực không tồi, trên mặt nàng lấm tấm đều thiếu vài phần, cảm giác thị lực đều không tồi. Bọn họ còn lấy quá dưa chuột làm mặt nạ, còn đừng nói dùng xong lúc sau màu da đều cảm giác bạch một ít tốt một chút. Đúng vậy. Đáng tiếc các ngươi rời đi nơi đó. Đúng rồi buổi chiều mang chúng ta đi nương tân kiến vườn trái trải một cái đi. Ai, kia cảnh đẹp ta đến bây giờ đều không thể quên được đâu. Niên tiểu tiểu cũng cảm khái thực, linh hình nghe xong lời này do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Kỳ thật các ngươi không biết, ước chừng không phải khí hậu vấn đề. Hẳn là ta trong tay bí phương nguyên nhân, lúc này mới làm những cái đó trái cây thực vật sinh trường hảo. Ăn xong đi đối nhân thể cũng càng tốt, khởi tới rồi bài độc dưỡng nhan công hiệu. Ninh Hinh rốt cuộc là không có khả năng cùng bọn hắn nói không gian sự, tình, mà về sau bên này rau quả có được phía trước giống nhau hiệu quả, các nàng sớm hay muộn sẽ biết. Chi bằng lúc này trước nói cho bọn họ, nhưng thật ra có thể tránh cho một ít phiền thoái. Cái gì bí phương? Ngươi là nói nơi này trái cây cũng có phía trước những cái đó hiệu quả. Mà hết thả hệ đều là ngươi trong tay bí phương duyên cớ. Đỗ nhược hy lập tức liền từ, giường trải lên ngồi dậy, ngay sau đó kỳ quái vừa gượng phía trước như thế nào liền không làm ra mấy thứ này tới a cũng không phải là sao một cái bí phương không có khả năng nói có liền có đi các nàng đảo không phải muốn chủ gụ ý ẩn bất quá là lòng hiếu kỳ thôi cũng biết ninh huynh nếu cùng các nàng nhắc tới việc này tình tất nhiên là không ngại bọn họ hỏi phía trước không phải nghĩ dùng không đến sao cái này bí phương vẫn là ta nai ni nai ni mất thời điểm chuyển cho ta nói là cha mẹ ta di vật bên trong phát hiện ta nai ni Nại N.I đối phương diện này rốt đặc cắn mai, hơn nữa lúc ấy chúng ta một nhà quá bừa, hoài bích có tội. Hiện giờ ta cùng hạ hạ đều trưởng thành, cho dù dùng cái này ít nhất cũng có vài phần bảo đảm. Ninh Hinh hết chỗ chê quá mức kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là lời nói hàm hồ đi qua. Đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu còn tưởng rằng nàng là nghĩ đến cha mẹ, nại N.I nại N.I thương tâm, nghĩ đến cha nam khổ sở lúc này mới không thế nào tưởng nói. Bất quá cũng là ninh hinh ban đầu lấy còn tính ưu dị thành tích lựa chọn nông lâm nghiệp nghiệp lúc ấy liền có người cảm thấy kỳ quái một nữ hài tử ai ai đi làm ruộng a xem ra lúc ấy cũng đã có như thế cái bí phương lúc này mới đi học ai biết còn không có sử dụng đâu ninh hinh liền cùng trần vũ hiên ở bên nhau đương trần vũ hiên trợ lý lúc sau nơi đó còn sẽ nhớ lại bí phương sự tình. mà hiện giờ cha nam đi rồi ninh hinh mổ trở về nhà dùng bí phương khởi động gia nghiệp cũng là bình thường như thế nói đến Ngươi cái này bí phương đến không được đâu. Không những có thể thay đổi rau quả hương vị, còn có thể thay đổi thổ chất cùng không khí A. Niên tiểu tiểu nghĩ tới phía trước có người làm kê phân không gian cùng thổ chất chất lượng báo cáo. Nô, cây ăn quả lớn lên hảo, tự nhiên sẽ hồi quỹ cấp thổ địa, tiến tới ảnh hưởng không khí, đây là cái tuần hoàn quá trình. Liên giống như không khí kém thổ chất dễ dàng sa mạc hóa, cuối cùng loại không được cây cối cũng là giống nhau. Bằng không quốc gia làm gì cả ngày khởi xướng nhân trùng thụ thực thụ xanh hóa A. Ninh Hình nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, đương nhiên này đó đều là lừa gà ở ngoài nghề, đến nỗi trong nghề người, nhân gia chỉ định liền biết là bí phương duyên cớ. Khả nhân đều nói là gia truyền bí phương, nơi đó khả năng sẽ cho ngươi am mà Ninh Hình nói là cha mẹ di vật, lại không nói là Ninh, nại n -i, mà n y, nại n di vật cũng là để lại cái tâm nhãn. Ninh Hình cha mẹ hai bên hẳn là không có cái gì thân nhân, nếu có lời nói nàng lúc trước liền không phải là đi theo cô cô đi rồi, mà nàng cô cô ly thế thời điểm cũng không gặp trong nhà có cái gì người như thế gần nhất này bí phương đủ hở thừa kế cũng chỉ có ninh hinh những người khác cho dù muốn cấp đoạt cũng vô dụng ngược lại là ninh mai ni mai ni bên này ninh vĩ hạ nhưng thật ra không có gì cũng không phải là còn có cái sẽ nháo sự ninh hiểu xuân cờ hn sao không chừng đến lúc đó nàng lấy lời này làm nhược điểm đâu chỉ cần hắn cùng ninh vĩ hạ cắn chết này bí phương là ninh hinh trong nhà bên kia mang lại đây ngươi ninh hiểu xuân cờ hn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 Thảo phóng Mỹ quan đồng thời lại có một tiêu lịch ngợm, tự nhiên là càng thêm nhưng, ai ý. Ha ha, ta về sau muốn càng thêm nỗ lực. Tới tới tới, Nhược Hy cho ngươi chọn một chọn quần áo, lúc nạ ẩt định phải làm ngươi đem tân nương so đi xuống, trở thành toàn trường Mỹ lệ nhất nữ nhân. Niên tiểu tiểu phiên tủ quần áo, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng cũng không phải là tùy tiện nói nói, đối Nhược Hy, thân, tài bổng, hiện giờ trên mặt tàn nhang không có người biến trắng, lập tức liền không giống nhau.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 Cho dù về sau ngươi nói chia tay, nhưng hắn cùng Ninh Hinh ở bên nhau, đến lúc đó không phải sẽ có người nói Ninh Hinh đảo ngươi góc tường sao? Niên tiểu tiểu không thế nào tán thành cái này đề nghị, tuy rằng Ninh Hinh cùng Ngạn Niệm Hoài không có ở bên nhau, nhưng Ngạn Niệm Hoài rõ ràng đối Ninh Hinh bất đồng, nếu là tương lai hai người có khả năng phát triển đâu? Kia chẳng phải là đối hai người ảnh hưởng thật không tốt, phải biết rằng Ngạn Niệm Hoài chính là không thay tiếng đơn, thân Hoàng Kim hắn đâu? Ninh Hinh nghe xong lời này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo.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 thậm chí có đôi khi những cái đó giúp bằng hưu thông báo người buồn, thân cũng coi trọng ngạn nghiệm hoài đều có như vậy à vợ gửi ở chung quanh có hay không tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm chưa lập gia đình ra thế không lầm nam a ninh hinh phun ra một hơi chỉ cần không phải đối với ngạn nghiệm hoài nói những lời này chỉ là do hỏi mượn người linh tinh liền không có như vậy xấu hổ lúc ở gửi không ở tình xuống dưới phàm là đều sẽ không giống nhau một ít có a như thế nào ngươi cảm thấy hứng thú Nạn niệm hoài dùng tâm xỉa răng chắt một khối chỉ quả bỏ vào trong miệng, đây cũng là ninh Hinh gieo trồng trái cây chi nhất, thiên hương ngon miệng, thanh thúy đem giữa chưa ăn cơm xong cuối cùng một chút dầu mỡ cảm giác mang đi. Không phải ta lạc, sự, tình, là cái dạng này. Ninh Hinh hù nhảy dựng, nàng hiện tại chính là một chút muốn giao bạn trai tâm, tình, đều không có, nhưng không hy vọng chính mình bị loạn điểm nguyên ương phổ. Nàng cũng bị hỉa ạn niệm hoài khôn khéo trình độ, liền đại khái đem sự, tình, nói một chút.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 đến sau lại bị hiện thực cùng thời gian ma diệt thôi. Nàng nói thật dễ nghe là dùng như thế nhiều năm qua đối phó ngạn nghiệp hoài, khá vậy không nghĩ, trước sau 4-5 năm đâu vì như vậy cái cha nam lãng phí chính mình nhân sinh cùng thời gian, cũng không phải là xứng đáng sao. Ngạn nghiệp hoài xem đến so ninh Hinh càng thêm sâu xa một ít, cái này Đỗ nhược hy chính là so ninh Hinh có tâm kế nhiều. Nếu là ninh Hinh ngày đó cùng Đỗ nhược hy có, tình, cảm thượng sung đột nói, chỉ định sẽ không đối ninh Hinh thủ hạ lưu, tình.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 Mặc kệ có thích hay không, tại đây loại thời điểm làm ninh hình đối ngạn nghiệm hoài để cái này đề tài, hiển nhiên không phải tốt. Hoặc chính là ngạn nghiệm hoài nghe xong lời này giận dữ, về sau đối ninh hình hết hy vọng. Hoặc chính là ngạn nghiệm hoài vì khí ninh hình, làm bộ cùng nàng ở bên nhau, đến lúc đó nàng liền có cơ hội. Mặc kệ là nào một loại đều làm ngạn nghiệm hoài cảm thấy cái này đối nhược hy không thế nào hảo, nếu thật sự đối hắn cô ý trực tiếp cùng ninh hình nói.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 Thương tâm khổ sở thời điểm đều ở một khối. Cho dù cảm thấy có một số việc, tình, có điểm kỳ quái, cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Nói trắng ra là thân cận nhở ở lời tinh kế, mới là nhất khó lòng phòng bị. Ngạn niệm hoài nhưng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình, âm, ám, hắn vốn chính là nhiều tư nhiều mưu người, tự nhiên sẽ đem người khác một chút việc, tình, phóng đại xem thâm tầng. Nay cũng đúng là hắn thích ninh hình nguyên nhân, ninh hình cũng đủ đơn giản một cái ở bên ngoài không chế hết thạ ám nhân.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 Loại này đối lập làm hiện giờ xinh đẹp đối nhược hy thật sự nghẹn cốt thực Giờ khác này đối nhược hy cảm thấy chính mình giống như là nhờ ạ ập vai hề Trong lòng đống nhiên có một kia oán trách ninh hình Vì cái gì là nàng trước gặp được ngạn thiếu Nếu không phải như thế lời nói ngạn thiếu có thể hay không trước coi trọng chính là chính mình Nhưng thực mau này một kia bất mãn bị ninh hình mang theo ý cười tươi cười cấp đè ép đi xuống Nhược hy cái nạ gửi có thể yên tâm Hậu thiên liền có thể tàn nhẫn ngược kia đối tra nam tiểu tam bạn gái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 lúc trước niên tiểu tiểu các nàng ba cái không phải chơi thực hảo sao như thế nào niên tiểu tiểu tới mặt khác hai cái không có tới a niên tiểu tiểu đã đến khiến cho một hồi tiểu lúc sau đại gia liền nghĩ tới hôn lễ vai chính chân chính muốn mời đỗ nhược hy tới hải nay đều cái kia năm đầu sự tình ngươi thật là ô út. có người làm bộ biết tình nhân sĩ nói lên lần này sự tình nói rõ là hải tuyết mai muốn giống bạn trai bạn gái cũ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 nhẹ giờ ngão trường hợp bọn họ liền không có gặp qua ninh hình ở ai kia đỗ nhược hy đâu có người lập tức liền có như thế cái nghi vấn ninh hình mới không phải mấu chốt nhân vật đâu mấu chốt chính là đỗ nhược hy a người hiểu chuyện luôn là không ít nói nữa tham gia loại nạ ghịa nhở thú bạch phú mỹ đi hướng đỉnh cao nhân sinh đồng học hôn lễ không ý ư ở ý trong lòng đều không thế nào cân bằng đâu đương nhiên phải dùng phương thức này phát tiết một chút ý xấu người không phải không có vậy không biết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 Hoặc chính là cùng hải tuyết mai một cái niên cấp, bọn họ đại bộ phận người cũng là từ hải tuyết mai nơi đó nghe nói những việc này, tình, càng là sẽ không đứng ở đối nhược hy bên này. Có cái gì lời nói liền trực tiếp cùng bản nhân nói, làm người truyền lời tính chuyện như thế nào a? Bên ngoài đống nhiên liền truyền đến một tiếng, tiểu di ho, mị thanh âm, ở đảm sĩ nghe song thanh âm này đều cảm thấy tê dại thực. Này vài câu nhìn như đoán giận, trên thực tế có vài phần, tiểu di ho, giận ý vị. Ai a đây là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 Thậm chí đem chính mình vẫn luôn nắm chính mình không có sao chép chứng cứ công bố ra tới. Tóm lại ở vương chấn húc trong miệng, hắn chính là một cái vẫn luôn bị nhà có tiền ra, thân, Đỗ nhược hy cầm giữ nam nhân, thậm chí vẫn luôn viết những cái đó văn trường cũng đều là Đỗ nhược hy không nghĩ viết duyên cớ. Tóm lại công lao đều là chính mình, mặt khác hết thể đều là bị, bước bê, bê. Mà Hải Tuyết Mai là hắn thiệt tình, ai ý, nữ nhân, cho nên vì Hải Tuyết Mai hắn dám phản kháng Đỗ nhược hy, dám cùng Đỗ nhược hy đối nghịch.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 Cho dù danh giáo tổ hỉ hẹp tìm công tắc cũng là kém không được, liền nuôi sống chính mình đều khó thực, còn thường thường phải bị người khi dễ cái gì. Làm cha mẹ, nơi đó còn có thể đi, bước bê, bê, bách nhi tử, chỉ là hoán chính mình sinh ra không tốt, liên lụy hải tử. Biết những việc này, tình, thời điểm, Đỗ nhược hy đối vương chấn húc cha trình độ, lại lần nữa bị đổi mới. Nàng biết nếu là trực tiếp cùng vương chấn húc cha mẹ nói chấn tướng, làm cha mẹ cho dù hải tử lừa bọn họ đối bọn họ bất hiếu nhưng nhìn vương chấn húc cha mẹ phía trước việc làm liền biết bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ vương chấn húc vì thế đỗ nhược hy cũng chỉ là nói là vương chấn húc bằng hưu vương chấn húc muốn kết hôn khiến cho nàng hỗ trợ mang theo vương chấn húc cha mẹ tới tham gia hôn lễ kia một đôi người thành thật tin nhảy ra chính mình tốt nhất quần áo năm đó kết hôn thời điểm mua áp đấy hòng tới nói thật ra đương đỗ nhược hy nhìn thấy hai cái cái nào bộ dáng thời điểm nàng là do dự quá không cần phải như thế làm nếu vương chấn húc nhìn đến hai người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 Trên mặt mang theo như có như không tươi cười. Dẫn tới ở đạm nhân một trận hỏa, nhiệt e giờ, thật đúng là xinh đẹp, dù y y u, người nữ nhân đâu. Đây là chỉ thờ gù y hẻn bản hẳn là thả ra Vương Trấn Húc cùng hải tuyết mai hai người nhận thức quá vãng, đã ngoào màn hình, lúc này biến thành một ít tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra tới là Vương Trấn Húc một ít hình ảnh. Mà bên trong cũng là có đỗ nhược hy tồn tại, màn hình bên trong một cái dung mạo bình thường nữ hải, đem một văn kiện cho Vương Trấn Húc. Sau đó ở ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, mơ hồ có thể nghe được nữ hài kia nói làm Vương Chấn Húc hỗ trợ nàng đem bản thảo gửi đi ra ngoài, chính mình không có không linh tinh. Vương Chấn Húc còn dò hỏi một chút là cái gì bản thảo, nữ hài liền nói thẳng, còn nói chính mình mở ầm nay dùng bút danh, hiện giờ đã có chút danh tiếng vân vân. Vương Chấn Húc một bộ ánh mặt trời thiếu niên bộ dáng, nghe xong lời này đại thêm tán dương đỗ nhược hi lợi hại, còn làm đỗ nhược hi yên tâm đồ vật nhất định hỗ trợ nàng gửi đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới chính là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 tình tất cả mọi người đoán được hơn nữa để cho người vô ngự chính là loại sự tình này tình phát sinh còn không phải một lần hai lần tự nhiên như thế mà ảm xuống dưới có người phát hiện chính mình bản thảo bị mạo dùng tìm tới vương chấn húc người đều bị vương chấn húc lấy các loại lý do cái khai trừ rồi mà vương chấn húc thanh danh lại là càng ngày càng cao nhìn đến nơi này hải tổng sắc mặt âm trầm kỳ cục mà hải tuyết mai cũng là có chút khó có thể tin hải tuyết mai thích vương chấn húc trừ bỏ vương chấn húc săn sóc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 nhìn tới khách khứa ánh mắt cùng với những người này lộ ra khinh thường tươi cười Hải tổng cảm thấy đời này đều không có như thế mất mặt quá chương một trăm hai mươi chín phản kích không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương nay không phải thật sự các ngươi cho rằng như vậy liền có thể bại hoại á húc thanh danh sao ta nói cho các ngươi các ngươi vọng tưởng Hải Tuyết Mai không thể tin được chính mình thật sự gả cho như thế mộ lợi càng thêm không thể tin được mở ảm nay Vương Chấn Húc ưu tú đều là giả nhìn những cái đó châm trọc tươi cười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 Ta cũng chính là làm người ngẫu nhiên giúp giúp ta mà thôi lạc. Dưới giải trí quang hoàn cái gì, Đỗ Nhược Hi vẫn là thực tâm động. Đặc biệt là hiện giờ trịnh nữ thần kim bài người đại diện tới cửa, Đỗ Nhược Hi càng là cảm thở hiện không phải chính mình có tiềm lực, trịnh nữ thần lại như thế nào sẽ mời chính mình đâu. Nàng đây là cố Y An Vạn Ninh Hinh, Ninh Hinh nơi đó có cẩn thận cùng nàng nói những việc này, tình, bất quá là đem trịnh nữ thần người đại diện lời nói thuật lại một lần mà thôi. Ngươi thật là...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 Ngạn lao ra tử trong lòng đoán được một ít duyên cớ là bởi vì Ninh Hinh, cũng đúng là như thế. Hắn cảm thấy lúc tuổi già sinh hoạt như vậy hảo còn gặp gỡ Ninh Hinh, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn chuyện tốt làm nhiều duyên cớ, lúc nào ạ huyền cũng là đại đại chuyện tốt đâu. Không chừng hắn còn có thể sống đến từng thái tôn sinh ra đâu. Nghĩ đến đây hắn ánh mắt ở Ninh Hinh, thân, thượng dừng lại một chút, nô, no, chưa muốn cho tảng tôn sinh ra mới là hàng đầu. Nhất định sẽ. Ninh Hinh rất là khẳng định nói, không phải bởi vì lấy lòng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 Này không vừa mới nói đến ngạn niệm hoài, ngạn niệm hoài liền xuất hiện. Ngạn niệm hoài an bài tại đây bảo mẫu bảo tiêu cũng không phải là ăn chay, cũng là hắn chú ý ngạn lao ra tử đám người nhãn tuyến. Nay không, ngạn lao ra tử nơi này vừa mới xảy ra chuyện, ngạn niệm hoài sẽ biết, sau đó liền chạy đến. Ai, sự, tình, là cái dạng này. Bác sĩ nhìn đến ngạn niệm hoài gần nhất, lập tức liền đem sự, tình, nói một hồi. Nhưng thật ra ngạn lao ra tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác sĩ.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 còn mắc nợ trạng thái nơi đó còn dám đào to bữa lớn à. Người nạ hạ đồng đốc, cho nên mới làm người cùng thiên hoa hợp tác Bác sĩ vội vàng nói, còn dùng ánh mắt ý bảo ngạn lao gia tử, ngạn lao gia tử lúc này xem như đã hiểu. Đây là làm ngạn nghiệm hoài cùng ninh hinh hai người có nhiều hơn thời gian ở chung đâu, bình, ngày e giờ, liền không nói, công tác thường xuyên ở một khối, nhưng không phải, ngày e giờ, lâu sinh, tình, sao. Bác sĩ nhưng thật ra hết chỗ chê như vậy minh bạch.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 Đối phương nếu là thật tính kế cái học hoài, chỉ sợ mấy trăm cái bọn họ đều không đủ đối phương tính kế. Ninh Vĩ Hạ bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ tới phương diện này, vẫn là ngạn nghiệm hoài nói một câu, Ninh Huynh kỹ thuật thực không tồi, ở gieo trồng phương diện chỉ sợ đến nay không người ra này tả hữu. Lúc này mới làm Ninh Vĩ Hạ nghĩ vậy phương diện sự, tình. mươi 135 hợp tác chia làm, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Người đều là muốn sống lâu trăm tuổi, thậm chí trường sinh bất lão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 Ô nhiệm rốt cuộc mở rộng cái gì, tình, huống nàng cũng muốn hiểu biết. mươi 136 đảo hoa thôn tình huống, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Đối với chuyên nghiệp nhân sĩ, ninh huynh là bội phục, nhưng nàng đối chính mình không gian vẫn là có nắm chắc, tự nhiên có thể ở cái nạ ảm chắc trong vòng tới mưu hoa như thế nào cải tạo nơi này hoàn cảnh. Chúng ta đây tiếp tục tới phía sau đi vừa đi đi. Nói ba người đi bộ, đảo hoa thôn không nhỏ, từ trước đến sau cũng đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ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 Hắn hy vọng này đó thôn dân minh bạch, chân chính đối bọn họ có ân người là ai. Những cái đó thôn dân nhìn đến ninh hinh thời điểm còn, rất, khó có thể tin, liền như thế cái dung mạ bình thường tiểu nha đầu cư nhiên là chính mình tương lai chủ gia. Hơn nữa cái kia có.